Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Yêu cáo trạng nha, ngây thơ. Không, là tố cáo ngươi. Cô cô là luật sư, chưa bao giờ thua kiện qua. Tố cáo ta, nàng cảm thấy thật buồn cười. Tố cáo ngươi dâm ô ngoạn nam Hài đồng thuần khiết, đem ta làm thành lan xóa nhỏ mà nuôi dưỡng, ý đồ dùng thể xác ta và tinh thần đã bị ngươi ngày đêm lan nhục, không màn đến trách nhiệm, khiến cho ta còn nhỏ, mà tâm linh bị ngươi gây thương tích. Hắn có thể đưa ra 100 chứng cứ liên quan mà được đề cập trong luật pháp Đợi chút, ngươi không cần đem lời nói gian mù hạ cho là thật chứ Ngươi không phải lang só nhỏ Cho tới bây giờ ta cũng không đem ngươi trở thành như vậy Miệng của nàng nói toàn những lời sai đạo đức Cho dù có nghe qua, ngươi cũng hiểu được rằng Mấy ngày nay là ngươi nuôi ta, không phải ta nuôi ngươi Là hắn chiếu cố nàng Hừ, không để ý tới nàng Tiểu dương, ngươi thật muốn đem ta hờn giỏi sao Giang thủy tuyết, cắn môi, rất sợ hắn thật sự sinh khí với nàng Nữ nhân xấu, khi dễ hắn Nàng Di một tiếng có điểm muốn cười, "Được rồi, được rồi, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, sau đó chúng ta nếu còn cùng nhau trong như lời nói, ngươi muốn như thế nào thì đều tùy ngươi." "Cái gì? Bảo chúng ta còn cùng nhau như trong lời nói, ngươi muốn đá ta không lương tâm." "Như vậy cũng không đúng sao? Vì sao không phải hiện tại, ngươi kỳ thị nam sinh tuổi còn nhỏ đúng hay không? Ngươi nhất định còn thích bạn trai trước, cho rằng hắn mới là nam nhân mà ta bắt quá là nam sủng rỗi rãi đến nhàm chán để chơi đùa, hắn vốn muốn nói là luyến đồng." "Cái gì? Hắn càng nói càng thái quá." được rồi ta sẽ thức thời tiêu sái ly khai thành toàn cho ngươi cùng của ngươi bạn trai trước về phần bạn gái bạn trai trước của ngươi ta sẽ xử lý công bằng các ngươi an tâm trải qua hạnh phúc khoái hoạt mỗi ngày không cần lo lắng cho ta chờ ta làm thịt cái miệng tiện của người phụ nữ ở dưới cửu tuyền ta chờ ngươi ha ha mặt mày hớn hở chỉ biết chiêu này hữu hiệu hắn đường thần dương quả nhiên là thiên tài tuy tuyền động một chút đầu óc bạn gái thân ái liền tự động yêu thương nhung nhớ còn hôn hắn thiếu chút nữa tắt thở bình tĩnh bình tĩnh nha không để lộ ra sơ hở giả bộ vô tội vẫn đáng thương nhưng là lòng của hắn rất bất khuất hắn cười nhỏ giọng lại một chút đem nhiệt tình khó có được của nàng toàn bộ nhớ kỹ ngày sau nói cho con cháu bọn họ nghe tuy rằng hắn rất muốn ôm lấy nàng nằm phía phòng giải phẫu không có người bên cạnh ác hổ tung móng vuốt ra thay nàng kiểm tra thân thể làm cho nàng giống khối băng hòa tan sụt lơ ở dưới thân của hắn những lời này ngươi không được lặp lại với ta một lần nữa đỏ mặt chu môi nhan thủy tuyết trừng mắt cầm thức nhìn không thể tin được chính mình tư nhiên lớn mật ở trước công chúng mạnh mẽ cường hôn hắn tâm còn bình bịch bình bịch nhảy nhót bay lượn rất nhanh rõ ràng trong lòng cười muốn đến phóng pháo bông đường thần dương trên mặt còn giả bộ bội dáng không tình nguyện người thích trang đầu heo không ta không thích hắn ta chỉ thích ngươi vui giận yêu đau của nàng đều bị hắn nắm đi nàng còn có thể vì những người khác mà tâm động sao người thương hắn hắn giống như hài tử muốn ăn đường hồ lô chơi xấu ta không thương hắn nàng lắc đầu Vậy ngươi yêu ai? Ta yêu ngươi. Giang tùy tuyết, không cần nghĩ ngợi thốt ra mà ra, lập tức phát giác hắn dơ lên khóe miệng. a, đừng thần dương, ngươi lại chơi cực ta. Đáng giận, nàng như thế nào luôn mắc mưu, không một lần học hôn. Hắn mừng rỡ mày dương cao, ôm bạn gái xấu hổ không thôi, lại thân, lại hôn, một chút cũng không cần để ý đến ánh mắt người bên ngoài. Ha, tao nào có khả năng đem ngươi tặng cho tên đầu heo, hắn đợi đến chết cũng đừng tưởng. Không lúc nào đứng đắn, xong rồi, nàng thật sự không cần làm người mọi người ghé mắt nhìn nàng, ơ mắt ren rỉ, giang thủy tuyết nhẹ hút tiểu bàn trai một chút. ngươi liền kêu ta không đứng đắn, xem đi. ngươi hiện tại không phải thả lỏng sao? Không phải bộ dáng hai mắt đẫm lệ, lo lắng tai họa có chết hay không? Cho dù là cậu ruột của nàng, hắn cũng không cho nàng vì số nam nhân khác rơi một giọt lệ. Đường Thần Dương tất nhiên không thừa nhận rằng dục vọng giữ lấy của hắn rất mạnh, chính là luyến tiếc tuyến lệ bàn gái âu yếm rất mạnh mẽ đi, hốc mắt đỏ lên hàm lệ, động một chút liền khóc dễ dàng tổn thương cho đôi mắt hắn bất quá vẫn lại thật khó chịu trang vũ hẳn dùng tình cũ kiềm chế nàng ba lần năm lượt không khi nào không nhắc tới chuyện hai người trải qua làm cho ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn mạnh mẽ bốc lên rất muốn đem hắn biến thành đầu heo là nhỏ một hàng răng nhìn xem hắn có dám lại thèm nhỏ dãi thịt béo trên miệng người khác hay không a ngươi ngươi là vì ta mới nàng nhất thời sáng rõ dùng tâm của hắn là chạy ra giờ thu về hiện lên tia mỉm cười chậm vừa khóc vừa cười, thật sự là xấu chết, nếu không phải trong lòng ta Thiện Lương yêu thượng sẽ không thay đổi lòng dạ, xem người bồ dạng xấu thế này là nam nhân đều bị người dọa bỏ chạy trốn hết. Hắn dịu cợt, ngón tay mềm nhẹ lau đi lệ của nàng. "Thần Dương, ta ta yêu ngươi." Nhan Tuyết, ôm hắn vừa vào trước ngực hắn khẽ nức. "Ta cũng yêu ngươi, bất quá ngươi khiến cho bác sĩ thực xấu hổ." Hắn đứng phía sau người thật lâu, Tựa tiếu vi tiếu nhìn bọn họ trình diễn một hồi buồn vui nảy nọ tình yêu ắt cái gì bác sĩ nàng phú chốc xoay người nước mắt còn tại trên mặt thập phần kích động giống cô gái 17 tuổi vừa bị cha mẹ bắt được cạnh cả... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện